Trường 221, chịu một bạt tai. Ra cửa chuẩn bị đi. Tôi vừa kéo một bệnh nhân bị thương cần phẫu thuật khẩn cấp. Bị thương gì mà khẩn cấp như vậy? Không rõ, hình như bị trúng đạn đang trên đường rồi. Giữa ban ngày có người dám nổ súng, ông trời ơi! Mấy người y tá vừa bàn luận vừa chạy ra ngoài. Mặc dù Hải đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật, lông mày anh nhíu chặt khi tình cờ nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng anh luôn có một sự cảm xấu, không biết bây giờ cô đang làm gì. Gần đây anh đang tra một số việc, sẽ có chút nguy hiểm nên mới để cho cô dọn ra ngoài, chỉ đành chờ giải quyết xong mới có thể nói rõ với cô. Nhanh lên, làm ơn nhanh lên, anh ấy vừa mới chảy rất nhiều máu. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lo lắng. Mặc dù hải khựng lại quay người liền thấy hạ nhược vũ đang khập khiễng chạy theo xe đầy. Dường như cô cũng nhìn thấy anh nhưng chỉ có thể lướt qua, vội vã rời đi theo đám người. Hạ nhược vũ biết sẽ có khả năng đụng mặt anh ở bệnh viện dù sao con đường này cũng được anh dẫn qua mấy lần có điều lúc chạm mặt trong lòng vẫn run lên một cái. Nhưng cô không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hàn công danh còn đang hôn mê chỉ có thể theo trước rồi nói sau. Nếu hàn công danh thực sự có mệnh hệ gì cả đời này cô sẽ phải sống trong ái náy. Trong nháy mắt xảy ra nguy hiểm đó, cô thấy rõ hàn công danh không chút do dự quên mình xông tới bảo vệ cô trong lòng cũng cảm động, nhưng không biết nên phản ứng thế nào. Người nhà chứa đau buồn, phiền cô buông tay, người không có phận sự thì không thể vào. À, vâng, bác sĩ nhất định phải cứu anh ấy, hạ nhược vũ giật mình hoàn hồn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sau đó đóng cửa phòng phẫu thuật lại, đèn đỏ trên cửa cũng sáng lên. Hạ nhược vũ bây giờ mới phát hiện chân mình bị sưng phồng lên, vết thương cũ của cô còn chưa lành hẳn, nay vì chạy nhanh mà có hơi đau, miệng thở hồng hộc giống như đang bị thiếu dưỡng khí. Mệt mỏi dựa vào gạch men lạnh bốt nghỉ ngơi, cô cũng không dám rời đi. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nếu như biết có chuyện này xảy ra, cô tuyệt đối sẽ không ra ngoài của hàn công danh, trong lòng cô hiểu rõ kẻ kia nhằm vào mình, nếu hàn công danh không ngăn cản thì khả năng cô mới là người nằm trong đó. Điện thoại trong túi vang lên, hạ nhược vũ hít sâu một hơi, nhận điện Thu Phương. Nhược vũ cậu ở đâu, tôi thu dọn đồ đạc xong rồi, giọng nói vui vẻ của. Thu Phương truyền tới, xảy ra chút chuyện tạm thời tôi chưa về được. Nghe tiếng thở hỗn loạn của cô Thu Phương lập tức phát hiện ra điểm bất thường, cậu sao vậy, đang ở đâu, có phải xảy ra chuyện gì không? Tôi không sao, là hàn công danh anh ta vì bảo vệ tôi mà bị thương. Chúng tôi đang ở bệnh viện, lúc này hạ nhược vũ rất cần một người để chia sẻ cô không thể nói với ba mẹ vì không muốn họ lo lắng, về phần hàn công danh cô càng không dám nghĩ tới. Thu Phương vội vàng nói, được tôi tới ngay, hai người ở tầng mấy? Hạ nhược vũ báo địa chỉ và tầng lầu cho cô ấy rồi cúp điện thoại, mắt cá chân sưng vù không chống đỡ nổi cơ thể của cô, cô chỉ có thể dựa vào tường ngồi xuống đất. Ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn của phòng phẫu thuật trong lòng cũng không biết suy nghĩ gì. Quá trình chờ đợi vô cùng khó khăn, thời gian trôi qua, đèn trong phòng mổ vẫn chưa tắt nhưng lại chờ được một đoàn người đến. Tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần, hạ nhược vũ vô thức ngẩng đầu nhìn chạm mặt cô lại là một cái. Tát nóng bỏng, lẽ ra cô có thể tránh được nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt, cô vẫn không nhúc nhích. Cái tát kia rơi xuống khiến cho gương mặt trắng nõn của cô nhanh chóng sưng phồng lên, khóe miệng. Cũng bị sứt tơ máu thuận theo khóe miệng chảy xuống sàn, nhìn rất chướng mắt. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lo mà không nói gì. Hạ nhược vũ trước đây đáng lẽ tôi không nên đồng ý cho cô và công danh ở bên nhau, bây giờ cô hại nó bị trúng đạn vào bệnh viện cái đồ sao chổi này, trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi. Người tới là mẹ của Hàn công danh, Lý Thấm, bà ta làm việc quanh năm nên những ngón tay đều trở nên thô giáp và chai sần, đánh lên cơ thể yếu ớt của hạ nhược vũ cô chỉ có thể bị động liên tiếp lui về phía sau, mắt cá chân truyền đến từng trận đau đớn, mặc dù như vậy cô vẫn nhịn xuống vốn chính cô hại Hàn công danh bị chúng đạn nếu như có thể giảm bớt lừa giận của Lý Thấm cô cũng không dám trách cứ gì nhưng hạ nhược vũ im lặng lại càng làm dấy lên cơn tức giận của Lý Thấm bà ta cảm thấy cô cố ý hại con trai của mình giọng nói sắc bén mà chói tai nhà họ Hàn chúng ta chỉ có một đứa con trai nếu nó bị nguy hiểm đến tính mạng thì các người tính bồi thường thế nào Lúc trước tôi đã thấy cô không được nếu không phải do con trai tôi thích thì cô cho rằng tôi sẽ đồng ý tiếp nhận cô đấy à. Bây giờ thì hay rồi, hại con tôi thành thế này, cô còn muốn thế nào mới bằng lòng tha cho nó. Xin lỗi, tuy rằng lúc cô mua quà đến nhà họ Hàn, mẹ của anh ta không có vẻ mặt như vậy, có điều, Hàn công danh bị thương là sự thật. Một câu xin lỗi là xong chắc con của tôi còn nằm bên trong cái đồ sao chổi nhà cô, cái đồ hồ ly tinh này, con trai tôi mà bị làm sao tôi sẽ bắt cả nhà cô phải đền mạng. Lý thấm càng nói càng kích động trước kia đồng ý cho hạ nhược vũ và con trai ở bên nhau là nhìn chúng nhà cô có điều kiện có một công ty, lại là con một đến lúc đó cưới về, mọi thứ còn không phải của bọn họ hay sao? Sau khi cưới về... Muốn uốn nắn sao còn không phải do người mẹ chồng như bà quyết định sao, nhưng còn. Chưa đợi được đã nghe tin con trai bị thương. Ngoài ra còn có một việc dẫn đến thái độ của bà ta thay đổi cực nhanh. Nếu hàn công danh có việc gì cái mạng này của cháu sẽ trả cho anh ấy. Hạ nhược vũ nghiêm mặt nói. Lý thấm không ngờ cô thật sự đồng ý, sừng suốt mấy giây cho đến khi người phụ nữ bên cạnh kéo bà ta một. Cái bà ta mới giật mình hoàn hồn, mắng tọc cái mạng rác rưởi của cô làm sao sánh bằng mạng của con trai tôi, cho dù giết cả nhà cô cũng không sánh nổi với mạng của nó. Chuyện này không liên quan gì đến người nhà của cháu. Danh giới cuối cùng của hạ nhược vũ chính là, người nhà, nếu ai dám đụng vào cho dù là ai cô cũng không nhượng bộ. Lý thấm thấy cô còn mạnh miệng lừa giận lại bùng lên. Định giơ tay tắt cho cô một cái nữa, ai ngờ một bàn tay thon dài lập tức nắm lấy cổ tay bà ta. À, tay của tôi, tay của tôi gấy mất Lý Thấm kêu lên như heo bị chọc tiết. Chỉ cần mặc dù Hải dùng sức thêm một chút tay của Lý Thấm chắc chắn sẽ bị trật khớp dù sao anh cũng học ý, rất quen thuộc với cấu tạo xương cốt của người. chương 222, Lý Thấm Hạ Nhược Vũ thấy thế thì cắn môi, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh, lắc đầu. Trong mắt người đàn ông sệt qua một tia lạnh lẽo cuối cùng buông lòng cổ tay, dám bắt nạt người phụ nữ của anh trong bệnh viện, đúng là muốn chết. Lý Thấm bị ánh mắt sắc như dao của anh dọa đến lùi lại phía sau mấy bước, tay kia ôm lấy cổ tay vừa bị nắm, run rẩy nói: "Anh, anh là ai? Cô ta hại con trai tôi bị thương, chẳng lẽ tôi không thể đánh cô ta à?" Người phụ nữ bên cạnh bà ta thấy bộ giả ngoai hùng tuấn tú của Mạc Du Hải thì đâm ra si mê có điều cũng Nhanh chóng tỉnh táo lại, cô ta vẫn có chút kiên kỵ người đàn ông mạnh mẽ trước mặt nhỏ giọng nói, gì bây giờ anh họ còn đang cấp cứu, chúng ta chờ bác sĩ ra trước đã. Tiểu quyên, nhưng mà chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Lý Thấm không cam lòng nói. Bà ta nhớ rõ điều kiện nhà họ hạ không tệ, hạ nhược vũ dù sao cũng phải bỏ ra một tỷ tám để đền bù. Trong lòng tiểu quyên thầm liếc bà ta một cái, đúng là người phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹn, nếu không phải nhận được chỉ thị của người kia cô ta sẽ không thèm tới, cô ta thực sự nghi ngờ anh họ của mình giỏi giang đến vậy, sao lại có một bà mẹ ngu ngốc đến thế trên mặt ngụy trang rất tốt cô ta nhỏ giọng phân tích với lý thấm gì gì cũng thấy người đàn ông bên cạnh cô ta không dễ dây vào chắc hẳn cũng là bác sĩ trong bệnh viện nếu đắc tội với anh ta lát nữa không làm phẫu thuật cho anh họ thì phải làm sao đương nhiên những lời này đều là dùng để dỗ lý thấm cô ta lén lén liếc mắt nhìn về phía người đàn ông mạnh mẽ trước mặt gương mặt đỏ lên còn có cảm giác thẹn thùng không nói lên lời thật sao Lý thấm nghe thấy ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật của con trai thì có chút do dự. Mặc dù tiền rất quan trọng, nhưng mạng của con trai còn quan trọng hơn. Con trai là vốn liếng lớn nhất cho bà ta khoe khoang ra bên ngoài. Thấy Tiểu Quyên gật đầu, mặc dù không ra tay với Hạ Nhược Vũ, ngoài miệng vẫn không tha, Hạ Nhược Vũ nói cho cô biết cô đừng hòng đi con trai tôi nếu không ra cô chờ bị ngồi tù xử bắn đi. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được rõ ràng khí lạnh bao quanh người đàn ông bên cạnh dày hơn một chút, nhanh chóng kéo tay anh, nói với Lý Thấm. Bác yên tâm, chó sẽ chịu trách nhiệm. Trả lời cô là cái hư lạnh khinh thường. Lý Thấm bắt đầu không coi ai ra gì khóc lên, miệng lại nhải mấy câu. Con trai đáng thương của tôi, sao con ngốc thế, sao lại muốn ở bên cạnh loại phụ nữ này? Bây giờ thì tốt rồi, biến mình thành thế này. Ba của con ở suối vàng mà biết nhất định không được yên lòng. May mà mặc dù hải đã có dự kiến trước phong toàn nơi này, nếu không với âm thanh của Lý Thấm đoán chừng chỉ mấy phút toàn bệnh viện sẽ kéo tới đây xem náo nhiệt. Trần Hạ Thu Phương chạy tới, Hạ Nhược Vũ cậu không sao chứ? Tôi không sao, Hạ Nhược Vũ vốn định cười với cô ấy một cái nhưng không nhớ tới miệng mình bi thương. Vừa cười một tiếng, máu lại chảy ra. Trần Hạ Thu Phương trực tiếp hô lên, ôi trời, mặt cô bị sao vậy cậu, cậu chảy máu kia. Mặc dù Hải chỉ là ngăn cản lý thấm đánh hạ nhược vũ, nên đưa lưng về phía cô còn chưa kịp qua người liền nghe thấy cô bị thương, biểu cảm trên mặt có thể nói là như nổi bão to gió lớn âm trầm đáng sợ. Nhiệt độ trong hành lang như thấp xuống mấy độ, em bị thương, anh dùng câu khẳng định cũng dùng giọng điệu cực kỳ nguy hiểm. Hạ nhược vũ coi như hiểu rõ anh, biết đây là dấu hiệu nổi giận của anh. Em, em không sao, chỉ là không cẩn thận bị đụng thôi. Trần Hạ thu phương giống như là một con chim nhỏ, đầu rụt lại, má ơi, ông chủ tức giận, đúng là khủng khiếp. Lý thấm đứng một bên khóc ngập trời cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua, trong lòng bị dọa hốt hoảng, nhất thời không dám đối mặt với anh, nhưng vẫn mạnh miệng thì thào, rõ ràng là cô ta hải. Dì bớt nói hai câu đi tiểu quyên kéo bà ta lại, lòng bàn tay cô ta cũng sớm thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. Dì ngốc đến mức sẽ không phán đoán được tình huống gì, người đàn ông đối diện lại kinh khủng như thế, đến cô ta còn không dám cãi lại. Người bình thường đã sớm bị dọa cho run dày. Suýt chút nữa thì bị hại chết tiểu quyên không nghi ngờ, nếu gì của cô ta lại nói thêm một câu tuyệt đối sẽ bị ném ra kết cục còn tệ hơn. Giấu bàn tay chói lòa trên mặt hạ nhược vũ cho là anh mù sao, ánh mắt anh tựa như sóng ngầm mãnh liệt như muốn nuốt trứng cô. Hạ nhược vũ có chút chột dạ rời ánh mắt đi, bọn họ đã tách ra rồi mà chuyện của cô cũng không liên quan gì tới anh. Có điều câu nói này đúng là khiến cô không có can đảm nói với người đàn ông đang tức giận. Lỡ như kích thích vào chính cô sẽ tự tìm phiền phức. À, một tiếng kinh hô từ hạ nhược vũ, người như bay lên không, vững vàng rơi vào vòng tay kiên cố, hai tay cô tóm lấy áo của người đàn ông còn chưa tỉnh táo, mặc dù hải anh làm gì. Im miệng, cơn giận của anh đã nhanh đến cực hẳn, chỉ cần cô dám nói nhiều một câu, anh nhất định sẽ đuổi hai người phụ nữ chướng mắt kia ra khỏi bệnh viện. Hạ nhược vũ dường như cảm nhận được ý của anh, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Mặc dù Hải dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng ôm cô ra ngoài. Cái ấy, Hạ Nhược Vũ cô không được đi quay lại cho tôi, Lý Thấm thấy cô bị ôm đi, đầu tiên là sừng sốt, đột nhiên phản ứng lại, xông tới muốn ngăn người đi. Nếu Hạ Nhược Vũ chạy rồi, con trai bà phải làm sao đây? Dì ơi dì muốn làm gì vậy? Trần Hạ Thu Phương nhanh tay lẹ mắt ngăn bà. Ta lại. Nói đùa, nếu để Lý Thấm đi qua cấp dưới như cô cũng quá vô dụng rồi Mà cô làm vậy cũng vì tốt cho mọi người, chọc giận ông chủ kết cục chỉ có thê thảm mà thôi Cô làm gì tránh ra cho tôi, Lý Thấm nóng nảy muốn đẩy người Cô là đồng bọn của cái đồ sao trồi kia đúng không cô mà còn như vậy là tôi báo cảnh sát đấy Thu Phương bước về phía trước chặn lại Dì à tôi tôn trọng dì là người lớn mới gọi một tiếng dì, phiền dì cũng tôn trọng chính mình được không? Con của dì là loại người nào, chẳng lẽ trong lòng dì không dỡ? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì, bây giờ con trai tôi sống chết chưa rõ, còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, cô ta không thể chạy. Lý Thấm biết những chuyện kia, nhưng ở trước mặt người ngoài, đương nhiên bà ta không thể thừa nhận. Yên tâm! Bọn họ dù bị gì đánh cũng không đánh trả gì, xem như là khách sáo với gì rồi, ngồi đây chờ đi. Thu Phương không thèm nói, vừa nhìn đã biết bác gái này là người thích chơi xấu người khác rồi. Mặc dù Hàn công danh có chút cặn bã nhưng cũng coi như là tuấn tú lịch sử, không ngờ lại có bà mẹ như vậy, đúng là khiến cô mở rộng tâm mắt. chương 223, xoa qua xoa lại. Gì chúng ta ngồi đây chờ, công ty nhà họ hạ ở đây cô ta không chạy được đâu. Tiểu quyên kéo áo Lý Thấm nói. Với cả anh họ đang ở bên trong, nếu không có người trông chừng thì sao mà được. Lý Thấm là một người ba phải, nghe vậy thì lập tức bỏ ý nghĩ, mặc dù đi theo tiểu quân nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trần hạ Thu Phương. Giống như chỉ cần nhìn như vậy, người sẽ không trốn được. Thu Phương không khỏi biểu môi một cái. Hạ nhược vũ bị bế đi toàn bộ con đường đều im lặng, mặc cho người đàn ông đưa cô đi. Mặc dù hải đưa người đó đến một phòng nghỉ, trong đó có các loại thuốc điều trị vết thương phù hợp, đặt người đó lên ghế, như thế cô chỉ là vật trang trí, rồi bắt đầu nghiêm túc kiểm tra vết thương. Không khí yên tĩnh một ngạt, hạ nhược vũ cảm thấy khó chịu khắp người, mím môi chịu đựng. Ngẩn đầu, giọng nói lãnh đạm lạnh lùng của người đàn ông vang lên trên đầu. Hạ nhược vũ vô thức siết chặt lòng bàn tay cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt không đối mắt với anh dưới vẻ bình tĩnh trái tim cô lại đập loạn xả. Không phải lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy, nhưng lần nào cô cũng rất hồi hộp giống như học sinh tiểu học chờ cô giáo kiểm tra bài tập biết mình đã làm xong nhưng vẫn sợ làm sai. Cô thầm an ủi mình rằng mặc dù Hải không phải người bình thường, căng thẳng là điều khó tránh khỏi đúng không? Nhưng khi ánh mắt anh rơi lên mặt cô, trái tim của cô như bị sách lên, xử lý vết thương mà cân nhìn chằm chằm vậy sao? Hạ Nhược Vũ không dám nhìn anh, nên cũng bỏ qua tia đau lòng sẹt qua trong mắt anh. Mạc Du Hải, chết tiệt anh không nên buông tha cho người phụ nữ độc ác đó. Đôi mắt tinh thường của Mạc Du Hải nhìn làn da trắng nõn và mềm mại của cô xương tấy, đỏ lên, đặc biệt là làn da non nớt của cô tương đối nghiêm trọng hơn. Nhưng cô không cảm nhận được còn có thái độ thờ ơ. Ở trước mặt anh thì là một con mèo rừng nhỏ suốt ngày dương nanh mua vuốt còn ở trước mặt người không liên quan thì lại chịu bị thương. Môi mỏng mím lại thành một đường, vốn tính cho cô ăn chút đau khổ có điều nhìn đôi mắt hạnh trong sáng của cô, lực trên tay lại nới lỏng đi. Làm sạch vết thương cho cô mà không nói một lời. Động tác mà Mạc Du Hải cho là rất nhẹ nhưng đối với Hạ Nhược Vũ sợ đau lại rất nặng, cô cảm thấy mặt mình còn đau hơn cả cái tát của Lý Thấm, nơi lau thuốc khử trùng lúc đầu còn man mát nhưng sau đó thì lại đau rát. Nếu không phải Mạc Du Hải có thái độ lạnh lùng, cô còn muốn hoài nghi liệu có phải anh đang tính trả thù cô hay không? Mạc Du Hải liếc nhìn vẻ mặt vì nhịn đau mà giật giật của cô khóe miệng co lại, động tác chậm hơn một chút. Một người cố gắng chịu đựng cơn đau, người kia lại xử lý vết thương một cách từ từ. Cô cảm thấy cực kỳ khó khăn, mặt của cô là mô hình quả địa cầu lớn à, cần gì phải xoa lâu như vậy. Đây còn cho cô một bài học nhớ đời, không nên tùy thiện rồi bị người ta bắt nạt. Cuối cùng, hạ nhược vũ không thể chịu đựng được nữa, cô hất tay anh ra chừng mắt, mặc dù hải anh làm gì vậy, mặt em đâu phải đất xi si mong mà cứ tùy thiện xoa như vậy. Cô đau muốn chết rồi có được không? Người sợ đau chính là như vậy, chỉ một chút xíu đau cũng sẽ phóng đại nó trong lòng. Anh bình tĩnh nhìn chăm chú cô, nhưng không nói lời nào, nhìn hạ nhược vũ hoảng sợ trong lòng em. Không muốn anh làm anh đi bảo kiều Duy Nam đến đi. Cái nhìn của anh như thể cô đã làm sai điều gì đó? Nếu biết đau, đừng để bị thương. Giọng nói lạnh lùng của Mạc Du Hải không hề giao động. Ý của anh là gì? Hạ Nhược Vũ nhìn lại, anh đã thay thuốc. Nếu không phải giọng nói của anh quá lạnh lùng, cô sẽ nghi ngờ anh đang quan tâm đến cô. Ôi, cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Mí mắt mạc Du Hải không nhấc lên tí nào, nhấc chân cô lên. Hạ Nhược Vũ không chuẩn bị, lung lay một chút mới miễn cưỡng chống đỡ bàn, không để mình ngã sấp xuống. Cái anh này, cô không còn biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Đừng nhúc nhích Mạc Du Hải liền phát hiện chân cô có gì đó không ổn, lúc này mặt mày xa sầm lại, mắt cá chân của cô đã đỏ bừng sưng tấy, nếu không bôi thuốc thì ngày mai cô sẽ bị bầm tím. Cô thực sự không coi trọng thân thể của mình. Này này, Mạc Du Hải anh giết người à, đau đau đau. Hạ nhược vũ không chịu nổi sức mạnh tay của anh. Khi anh xoa cô cảm thấy chân mình sắp phế, trong mắt lập tức có một tầng sương mù. Ánh mắt cực kỳ đáng thương, dường như anh quyết tâm cho cô một bài học. Tiếp tục xoa xoa vết bầm cho cô một cách vô cảm. Hạ Nhược Vũ thì đau đến không chịu nổi. Cô không phải là loại người bụng đói được mời ăn mà to mồm từ chối. Có điều không biết vì sao cứ đụng phải anh là chịu ấm ức. Anh đi ra đi em không cần anh lo. Hạ Nhược Vũ tức giận vung chân. Mắt cá chân vốn đau, dùng sức như vậy khiến cô càng đau thêm, nhưng lúc này cô lại không quan tâm chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. Đừng nhúc nhích người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay to đè chặt bàn chân nhỏ của cô không cho cô động đẩy. Hạ nhược vũ bị vẻ nghiêm túc của anh làm cho giật mình, thật sự ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, mặc dù hải cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, nhưng nhẹ hơn so với lần đầu. Cảm giác không thể giải thích được này khiến hạ nhược vũ cảm thấy bối rối, không dám vội vàng rút chân lại, chỉ có thể để anh xoa nắn. Mặc dù trong lòng biết anh đang giúp cô đánh tan máu bầm, nhưng cứ xoa như vậy, cảm giác của cô liền thay đổi. Có vài lần cô cảm thấy ngón tay mặc dù hài vuốt ve lòng bàn chân cô không biết là cô ý hay vô ý. Đáng lẽ nên chạm vào mắt cá chân bị sưng chứ không phải lòng bàn chân. Mù bàn chân trắng nõn xinh đẹp của cô đặt vào lòng bàn tay anh còn nhỏ hơn cả tay anh, một tay là nắm gọn, năm ngón chân giống như cụ cải được rửa sạch trắng nõn mượt mà khiến người ta nhìn mà vui vẻ. Mặc dù hải xoa tương đối rồi lại bắt đầu không nỡ buông tay. Thật sự cô cảm giác được anh đang mò tới đầu ngón chân của cô. Sau khi hạ nhược vũ hiểu ra. Mặt đỏ bừng tức giận rút chân lại, cứng rắn nói, không cần phiền bác sĩ Mạc nữa tôi đã khỏi hơn rồi. Băng bó xong rồi đi xuống, Mạc Du Hải kéo người lại. Hạ nhược vũ nhất thời không phòng bị cả người đụng vào ngực anh, mũi đập vào phía trước, đau đến ứa nước mắt. Đau quá, các người đang làm gì? Một giọng nói sắc bén tràn đầy bất mãn của phụ nữ vang lên, giữa ban ngày ban mặt ôm ôm xoa xoa ở bệnh viện, hạ nhược vũ cô không biết xấu hổ à. Hạ nhược vũ nhìn Mạc Du Huyên, lại liếc mắt tới Lục Khánh Huyền phía sau, biểu môi không nói lời nào, trong lòng bỗng nhiên muốn đùa ác. Cô khẽ nghiêng vào lồng ngực của Mạc Du Hải, ấm ức trách cứ, Du Hải, đều tại anh, mũi em bị đụng hư rồi. Giọng điệu nũng nhịu đến cô nghe còn nổi da gà. Trường 224, gặp được, cánh mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải liếc tới Mạc Du uyên một cái, lời của Mạc Du uyên đang định thốt ra lại nuốt xuống, anh liền đưa tầm mắt trở về, nầm cầm cô lên kiểm tra anh xem một chút. Cũng không nghiêm trọng gì, không cần nhìn cô chỉ cố ý nói cho người ngoài cửa nghe, chứ không muốn anh kiểm tra. Ai biết Mạc Du Hải thật sự nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cô, khiến cô rất xấu hổ. Hai người liếc mặt đưa tình không coi ai ra gì, rơi vào trong mắt lục khánh huyền, không thể nghi ngờ như vô số bàn tay tát vào mặt đến đau nhức Móng tay dài không biết đã ghim vào lòng bàn tay từ bao giờ, làm rách ra thịt nhưng cô ta lại không thấy đau. Cặp mắt ai oán kia gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt phiếm hồng của hạ nhược vũ, hận không thể chọc thủng gương mặt của cô. Cô ta đã lâu không gặp Du Hải, hôm nay tình cờ đi cùng mặc Du uyên tới. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại khiến cô ta vừa đau lòng vừa muốn ăn tươi nuốt sống hạ nhược vũ. Nhưng vì giữ hình tượng của mình cô ta đành phải kìm lại. Du uyên chúng ta đi ra ngoài trước đã. Mắt hạ nhược vũ lóe lên, lấy lùi làm tiến, lục Khánh Huyền đúng là cao tay. Quả nhiên, mặc dù uyên ngoan ngoãn nói chị Khánh Huyền. Sao phải đi cô ta mới là kẻ không biết xấu hổ, gia giáo nhà họ Hà cũng chỉ thế mà thôi, dám ở trong bệnh viện quyến rũ người khác đúng là không có liêm sỉ. Cô có thể chịu được người khác chơi dừa, nhưng không nhịn được việc người khác mắng đến ba mẹ mình, dù là em gái của Mạc Du Hải cũng không được. Nhưng có người còn phải ứng nhanh hơn cô, Mạc Du Nguyên Anh cảnh cáo em lần cuối, nếu còn không biết giữ mồm giữ miệng ăn nói lấc cất như vậy nữa. Thì em ra nước ngoài học đào tạo chuyên sâu đi, chờ học được cách nói chuyện thì hãy về. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả hạ nhược vũ cô biết mặc dù hải yêu thương cô em gái này đến. Nhường nào chẳng qua là bởi vì tính cách của anh rất ít khi biểu lộ ra thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng điệu như vậy. Muốn chỉ là mặc dù uyên lúc này nước mắt cũng muốn chảy ra anh, anh vì người phụ nữ này mà bắt em ra nước ngoài, trong mắt anh có còn cô em gái này không? Mẹ nhất định sẽ không để cho hai người bên nhau. Em cảm thấy anh sẽ quan tâm à? Mặc dù hải lạnh lùng nói. Mặc dù uyên nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, không dám nói lại, sợ rằng anh thật sự sẽ đổi cô đi, nếu anh thực sự đã quyết định thì ngay cả ông nội cũng không ngăn được trong trái tim cô giờ đều là hình bóng hàn công danh sao bằng lòng đi nước ngoài được du hải du huyền vẫn còn trẻ con lục khánh huyền lập tức kéo mặc du uyên ra sau nhẹ nhàng an ủi du uyên đừng tức giận anh của em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi chị khánh huyền người khác không nói thì thôi vừa nhắc tới cảm giác tủi thân kia liền ào ra không sao nén lại được mặc du uyên lập tức nhào vào lòng lục khánh huyền nhỏ giọng nước nở Lục Khánh Huyền ra vẻ chị lớn nhẹ nhàng an ủi. Nhìn cảnh này, Hạ Nhược Vũ lại thấy buồn cười, đây là coi mình mới là kẻ ác à. Cô vốn không muốn vạch mặt với Lục Khánh Huyền, có điều sau mấy lần phát bệnh trước cô đã không muốn giữ mặt mũi cho người này nữa rồi. Bởi vì có vài người nề mặt rồi sẽ muốn sĩ diện, có vài người lại không cần, nếu kết quả giống nhau, sao cô? Phải giữ mặt mũi cho loại người này. Mặc dù hải em qua đó trước, hạ nhược vũ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi trượt xuống đất, ngón chân chạm đất, mắt cá chân lập tức đau đến nhướng mày, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, cùng lắm thì khắn răng đi ra ngoài tay vị tường. Ít nhất thì không thể mất mặt và khí thế trước lục khánh huyền. Mặc dù huyền nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tức giận như muốn lập tức thiêu chết cô, nhưng cô ta cũng... Phải nghe lời ông nội cho Hạ Nhược Vũ một cơ hội biểu hiện, người phụ nữ này quả nhiên tâm địa độc ác tuyệt đối không thể để cho cô và nhà họ mặc nửa bước. Nếu là người phụ nữ bình thường, thấy cô em chồng tương lai khóc kiểu gì cũng sẽ nói vài câu hữu ích, nhưng cô lại không nói lời nào còn hại cô ta bị anh trai mắng. Mặc dù Hải không quan tâm những người khác còn ở đây, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo của cô nhấc lên. Hạ nhược vũ cứ như một con búp bê vải bị người ta sách ngồi trên giường, sụ mặt. Anh làm gì vậy? Động tác cũng mập mờ quá rồi. Mặt lục khánh huyền lập tức tái mét cho dù họ ở bên nhau trước đây. Du hải chưa bao giờ dùng hành động thân mật như vậy với cô ta, nhưng anh lại rất tự nhiên làm thế với hạ nhược vũ, như thể hai người đã biểu diễn qua vô số lần. Sự thân mật và ăn ý đó chưa từng xuất hiện trong đoạn tình cảm của cô ta và du hải. Cô ta thừa nhận lúc này bản thân có chút hâm mộ hạ nhược vũ, nhưng hận nhiều hơn, hận không thể giết chết cô. Người đàn ông trong mộng của cô ta, đoạn tình cảm chân quý cả đời, động lực cho cô ta kiên trì, nhưng lại bị hạ nhược vũ đáng chết chặn ngang. Bảo cô làm sao mà buông tay. Hạ nhược vũ đương nhiên thấy được sự hận thù và ghen ghét lóe lên trong mắt của Lục Khánh Huyền. Nhưng cô cũng không có cách nào, dù sao sức cô cũng yếu. Được rồi, thực ra trong lòng cô cũng thấy thoải mái. Mặc dù Hải băng bó chân của cô xong, cô nhìn mua bàn chân dày cộp của mình thì ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Mặc dù Hải, anh xác định mình không phải lang băm đấy à. Đừng nói là xuống đất, ngay cả giày cũng không đi nổi. Mặc duy Hải muốn chính là kết quả này, gương mặt ra da vẻ đương nhiên. Hoặc em muốn bó thạch cao. Cô chỉ bị sưng mắt cá chân, không bị trật khớp, không phải gãy xương, gì mà bó thạch cao. Nhưng cô không dám nói gì, bởi vì người ta là bác sĩ có tiếng trong bệnh viện, chỉ cần nói một câu, đừng nói là bó thạch cao, bó cô thành cái xác ướp cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Cho nên cô lựa chọn nhẫn nhịn. Không đi giày thì thôi, với độ dày trong băng bó của anh cũng chẳng khác nào đi giày rồi. Mặc dù Huyên còn muốn nói vài câu, đã bị Lục Khánh Huyền kéo lại dùng ánh mắt nhắc nhở cô ta không nên xúc động. Mặc dù Huyên cũng biết bây giờ hạ nhược vũ được sủng nếu cô còn nó thì người bị mắng vẫn là chính mình. Nhưng mà cô ta không nói cái này thì có thể nói cái khác chị Khánh Huyền, có phải chị tới kiểm tra vết? Thường không, đi thôi, đừng đứng đây làm chướng mắt người ta. Cô ta nghe nói chị Khánh Huyền vì anh trai mà chịu tổn thương. Lục Khánh Huyền cũng hiểu dụng ý của cô ta, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông cách đó không xa, trên mặt anh không có biểu cảm dư thừa thì có hơi thất vọng. "Được vậy Du Hải, bọn em đi trước đây." Ừm, trả lời cô ta chỉ có giọng điệu thờ ơ của anh. Chương 225, về sau đừng xuất hiện. Hai người họ vừa đi tới cửa, một y tá đã vội vã chạy vào, "Cô cô hạ, anh Hàn phẫu thuật xong rồi." "Cô nói ai, anh ta tên là gì?" Mau nói đi, người mà cô nói tên là gì? Cả người mặc dù viên cứng đờ, sau đó kéo áo của người y tá này kích động nói. Người họ Hàn quen với Hạ Nhược Vũ chắc không chỉ có một người nhỉ, nhưng trong lòng cô ta lại liên tưởng tới người kia. Không, Hàn công danh đang đi làm mà sao lại bị thương được? Là, là cô y tá có chút khó khăn nhìn Hạ Nhược Vũ chuyện bị thương này thuộc riêng tư, cô ấy không dám nhiều lời. Hạ Nhược Vũ biết chức trách của y tá cũng không để cô ấy khó xử, hàn công danh bị thương. Bị thương, sao anh ấy lại bị thương, có phải do cô hại hay không? Cánh mắt sắc bén của Mạc Duyên du nhìn trong chọc vào Hạ Nhược Vũ. Cô mấp máy môi, ngầm đồng ý. Hạ Nhược Vũ cái đồ yêu tinh hại người, đồ sao chổi cô toàn khiến người chung quanh mình bị hại thảm thôi mặc dù uyên hận không thể tiến lên cho cô một bạt tai nhưng nhìn người đứng bên cạnh cô thì chỉ đành nhịn xuống cô đưa tôi đi nhanh lên mặc kệ y tá có đồng ý hay không mặc dù uyên không nói hai lời liền kéo người ta đi lục khánh huyền nhìn cô ta đi cũng không có lý do gì ở lại cuối cùng u oán nhìn bọn họ một cái nghiến răng đi theo uyên chờ chị một chút chị đi với em Hai người vừa đi căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Hạ Nhược Vũ tự riêu cười một tiếng, trong một ngày mà bị người ta gọi hai lần là sao trồi, không chừng. Bọn họ nói không sai, không thì Hàn công danh làm sao bị thương, nếu không phải Lục Khánh Huyền liêu mình bảo vệ, mặc dù Hải có lẽ cũng trở thành một trong số đó. Chỉ là anh may mắn hơn thôi. Mà cô gặp họa liên tục giống như có người cố ý đối nghịch với cô, đáng sợ hơn là cô còn không biết người đứng sau là ai. Cô từng nghi ngờ là do Lục Khánh Huyền làm, nhưng dựa vào thân phận của cô ta thì không có năng lực làm chuyện này. Mặc dù em gái của anh xấu miệng một chút nhưng cũng nói đúng sự thật, sau này không phiền đến bác sĩ Mạc nữa. Nói xong, hạ nhược vũ cười, miễn cưỡng đi giày của mình vào rồi khớp khiễng đi ra ngoài. Mặc dù hải dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng yếu ớt cuột cường kia trong mắt như có dòng nước ngầm, nhưng nhanh chóng biến mất trong vùng tối tăm không ai đoán ra lúc này anh đang nghĩ gì. Sao cậu lại đến đây một mình? Trần Hạ Thu Phương nhìn hạ nhược vũ vịn tường khập khánh đi tới, ngẩng đầu ngó phía sau cô. Phía sau trống rỗng không có một ai. Ông chủ đâu, sao lại không đỡ nhược vũ? Ánh mắt hạ nhược vũ tối lại, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, bình tĩnh đổi đề tài ưm, hàn công danh thế nào rồi. Anh ta không sao cả, đã vào phòng hồi sức rồi, anh ta cũng may lắm, đạn găm vào xương bả vai, thu phương sừng sốt một chút, trả lời. Ngừng một chút rồi ngó chung quanh, xác nhận không có người mới nhỏ giọng nói vào tai cô, nhược vũ này, tôi khuyên cậu đừng có qua cái bà giả yêu quái kia đoán chừng có thể nuốt sống cậu đấy. Còn cả cái cô Mạc viên thiên nữa, cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi. Trần Hạ Thu Phương trực tiếp thăng cấp cho mẹ của Hàn công danh là bà già yêu quái, ngay cả khi Hạ. Nhược Vũ rời đi chưa tới một tiếng, những lời chửi rủa của bà ta không ngừng lặp lại, khiến cô ấy bị choáng váng. Không sao, Hạ Nhược Vũ hiểu ý tốt của bạn nhưng nghĩ tới ánh mắt của Hàn công danh lúc thay cô đỡ đạn cô không cách nào qua nhẹ được không phải vì tha thứ. Mà bởi vì lương tâm không cho phép. Trần Hạ Thu Phương thấy cô kiên trì thì hết cách chỉ có thể theo cô cùng đi. Nếu bà giả yêu quái kia dám động tay chân thì cô cũng sẽ hỗ trợ nhược vũ. Người còn chưa vào phòng tiếng nói chuyện bên trong đã vọng ra. Dì cứ yên tâm tiền thuốc men, phí chữa bệnh cháu sẽ lo hết. Sao mà được chứ? Dì cô mà có ý tốt thì dì cứ nhận đi. Những người trong phòng lặng đi khi thấy họ bước vào. Ai cũng nhìn Hạ Nhược Vũ bằng ánh mắt chán ghét và hận thù. Hạ Nhược Vũ, bây giờ cô mới vác mặt tới à, vừa rồi cô chạy đi đâu, Lý Thấm chừng mắt nhìn cô. Hạ Nhược Vũ bình tĩnh nhìn bà ta. Cháu không chạy chuyện gì nên chịu trách nhiệm, cháu tuyệt đối không trốn tránh. Ánh mắt cô lại rơi vào hàn công danh đang hôn mê còn chưa nhìn được bao lâu, một bóng người đã tiến đến che khuất tầm nhìn của cô. Ánh mắt cảnh cáo của Mạc Du Nguyên lại phóng tới. Cô cũng không nói gì, rời ánh mắt đi, anh ấy thế nào rồi? Thế nào à, còn có thể thế nào? Con của tôi bị cô hại thành thế này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, chẳng lẽ chờ nó bị cô hại chết thì cô mới hài lòng. Lý thấm càng nói càng xúc động, nếu không phải kiêng rẻ người đàn ông vừa rồi, bà ta đã sớm nhào tới xé xác hạ nhược vũ. Đặc biệt còn có mặc dù huyên ở đâu, bà ta càng muốn cho hạ nhược vũ thấy thái độ của mình. Tôi nói là bác gái Lý chuyện này đâu thể trách mình nhược vũ, lúc nãy cảnh sát tới lấy lời khai cũng nói rồi mà đây là có người cố ý trả thù, không chừng đứa con trai yêu dấu của bà đắc tội với một cô gái nào đó. Người ta khó chịu thì tìm người tới giết thôi. Trần Hạ Thu Phương không nhịn được cách xe như vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận được nước bọt của Lý Thấm muốn văng lên mặt. Lý Thấm có hơi mất tự nhiên và lo lắng, lặng lẽ nhìn thoáng qua phản ứng của Mạc Duyên, thấy cô ta không tức giận thì lại cứng lên, cô đừng có mà vụ oan cho con của tôi, con trai tôi yêu tú như vậy, sao đắc tội với người khác được. Ngừng lại một chút lại dùng ánh mắt khinh thường cười trên nỗi đau của kẻ khác, cô chắc còn chưa biết hạ nhược vũ mới là loại phụ nữ lãng lơ, vừa rồi còn mập mờ với một người đàn ông trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo tôi thấy mà còn thẹn thay cho cô ta. Bà ta vừa thuận miệng một câu, đã làm tổn thương mấy người, bảo gồm cả người bà ta rất xem trọng là Mạc uyên. Trần Hạ Thu Phương nhìn thoáng của sắc mặt có chút cứng ngắc của Mạc Duyên, làm bộ nói, thật sao, sao tôi lại không biết nhỉ, người đó tên là gì, nói nghe xem nào. Ngoại trừ Lý Thấm không biết quan hệ giữa Mạc Duyên và Mạc Du Hải Tiểu Quyên cũng biết, cô ta dùng sức kéo tay áo của Lý Thấm, hy vọng bà ta không nói ra điều ngu xuẩn gì.